Chú ngỗng đẻ trứng vàng. Hẳn bạn còn nhớ chú ngỗng đẻ trứng vàng của Rothschild khổng lồ trong câu chuyện Jack và cây đậu thần kỳ đã kể trên. Thực ra Jack không phải là người đầu tiên phát hiện ra chuồng ngỗng quý giá của Rothschild, mà trước Jack có hai gã tham lam khác. Không hiểu nghe được tin đồn về chuồng ngỗng đẻ trứng vàng của Rothschild từ đâu, mà một ngày nọ, hai tên trộm Alan và Dan lập kế hoạch đột nhập vào tòa lâu đài của người khổng lồ. Do đã tính toán rất kỹ càng với nhau, nên chúng mang theo mấy viên thuốc ngủ. Lèn lén trộn vào bát súp đậu của Roth Khi ông ta còn đang gực gà trên ghế bành như thường lệ Đúng như sự toan tính của chúng Sau khi ăn súp Roth lăn ra ngủ say như chết Tiếng ấy như sấm âm vàng khắp nhà Tuy nhiên, việc bắt ngỗng vàng với hai tên trộm cũng chẳng dễ dàng gì Vì thấy người lạ, ngỗng đã vội vàng chạy trốn Sau một phen đuổi bắt mệt rã rơi Cuối cùng hai tên trộm cũng bắt được ngỗng và hí hững ra về Trên đường về, trong đầu hai tên trộm đều diễn ra những toán tính dữ dội. Đầu tiên, đàn nghĩ số trứng bằng vàng mà chủ ngỗng đẻ ra sẽ mang lại sự giàu có cho cả gia đình hắn. Nhưng nếu khi đã giàu có rồi mà vợ hắn thay lòng đổi dạ đòi ly hôn thì chắc chắn một nửa số trứng vàng của hắn sẽ thuộc về cô ta. Không thể để chuyện đó xảy ra được, hắn thầm nghĩ. Sự nghi ngờ khiến hắn tức điên lên, quyết định sẽ đề phòng bằng cách Ngay khi về nhà sẽ ly dị cô vợ, nhường luôn cả quyền nuôi con. Điều tiếp theo hắn dự định làm trong kế hoạch là thuê ngay một luật sư để tư vấn về quyền nắm giữ toàn bộ tài sản của mình trong trường hợp hắn lỡ phải lòng một cô siêu mẫu đổng đảnh nào đó. Trong cơn thâm vọng điên cuồng, Dan chợt nhớ đến tên bạn thân nhất của mình, Alan, người mà hắn phải chia bớt một nửa số trứng vàng. Nếu không có Alan, Hắn sẽ được hưởng trọn chuủng ngọc quý, và khi đã có tiền thì hắn dễ dàng mua được những người bạn thân thiết thay thế Alan. Thế là một kế hoạch mới hình thành trong tâm trí Dan, bỏ trốn cùng với chuủng ngọc. Giống như Dan, Alan cũng tự vạch kế hoạch của riêng mình trong việc sử dụng đống vàng từ trên trời rơi xuống đó. Alan vốn rất thích chơi guitar, nhưng hắn lại không đủ tự tin để tham gia vào ban nhạc. Lần này, khi đã có tiền rồi, Allen quyết định sẽ thành lập một ban nhạc riêng, đi lưu diễn vòng quanh thế giới và hơn thế nữa, hắn cũng có thể xây dựng một nhà hát thật lớn để thỏa niềm đam mê. Nhưng suy đi tính lại, thì việc xây nhà hát ác hẳn phải tốn nhiều tiền lắm, mà hắn phải chờ đợi từng ngày ngỗng đẻ trứng lại chia một nửa cho Dan thì biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ. Chi bằng cướp chú ngỗng về cho riêng mình. Rồi sau khi đã đủ tiền, hãy trả lại cho Dan. Hai tên trộm nhìn nhau và rồi không hẹn mà cùng giật lấy con ngỗng về phía mình. Chúng dùng cả tay chân để đánh đấm giành giật, không còn nghĩ đến tình bạn gắn bó từ thuở bé. Trong cuộc đánh đấm điên cuồng, hai tên trộm chợt nhận ra, chú ngỗng vàng đã vụt khỏi tay. Hốt hoảng kêu lên quàng quạc và chạy về phía tòa lâu đài của người khổng lồ. Và từ phía ấy Một tiếng gầm dữ dữ vang lên, khiến hai tên trộm tái xanh mặt mày, chạy bán sống bán chết mong tìm đường thoát thân. Người khổng lồ tuy rất tức giận, nhưng vốn là người nhân hậu, thấy hai kẻ trộm quá sợ hãi nên cũng không truy đuổi đến cùng, chỉ dùng tiếng gầm của mình làm cho chúng khiếp sợ mà chờ đi thối trộm cấp. Nhìn bọn chúng hoảng hốt chạy trốn, Rod mỉm cười bao dung rồi cúi xuống đón chú ngỗng yêu quý của mình vào tay, trở về lâu đài về phần Dan và Alan, khi đã biết chắc mình đã thoát, hai tên trộm cúi đầu đi bên nhau, không dám ngẩng lên nhìn bạn mình. Giờ đây, chúng có thể bình tĩnh nhìn lại những gì đã xảy ra và cả hai đều đau đớn nhận ra rằng mình đã bị lòng tham lam làm lu mờ lương tri, đánh mất nhân tính. Chỉ vì lòng tham mà cả hai đã đạp đổ tình bạn, nhẫn tâm gạt bỏ luôn cả hạnh phúc gia đình. Đàn sấu hổ thấy hắn đã mờ mắt đến nỗi không còn nhận ra đâu là thứ quan trọng nhất. Thật ra, kho báu đích thực của hắn chính là người vợ hiền và đứa con bé bỏng luôn chờ cửa hắn mỗi ngày. Và cả Alan, người bạn cùng hắn bao lần vào sinh ra tử. Còn Alan lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi bị người khổng lồ bắt giữ. Lúng vắt chân lên cổ chạy thoát thân, hắn đã gần như ngạt thở với ý nghĩ rằng Mình sẽ bị giam giữ suốt đời trong tòa lâu đài của người khổng lồ, không còn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Trong nỗi sợ hãi, Alan đã nhận ra rằng hắn vẫn rất thiết tha với cuộc sống. Hắn quyết định sẽ từ bỏ thói đầu trộm đuôi cướp để tìm một công việc chân chính, phù hợp với niềm đam mê âm nhạc của mình. Lòng tràn ngập nỗi ân hận, hai tên trộm quay sang xin lỗi nhau kế hoạch hợp tác trộm cắp lần này không mang lại của cải như mong đợi, nhưng cả hai đã hiểu được rằng có tiền bạc cũng chưa hẳn là hạnh phúc, mà thậm chí đôi khi nó còn là khởi đầu cho những mối bất hòa, khơi gợi những toan tính xấu xa đến không ngờ. Từ trong sâu thẳm lòng mình, hai người bỗng khát khao khát cuộc sống lương thiện, thỏa sức thực hiện những ước mơ bằng chính sức lao động của mình, chứ không phải đánh cắp của người khác. Hân hoan với những suy nghĩ và dự định mới, Dan sung sướng chạy như bay về với vợ con. Còn Alan thì cũng bắt đầu chuyên tâm chơi guitar cho một ban nhạc đồng quê. Cả hai vẫn là bạn thân thiết của nhau, nhưng không bao giờ toan tính chuyện trộm cướp nữa. Ngược lại, họ thường nhắc nhở nhau về kinh nghiệm nhớ đời trong chuyến trộm ngõ vàng, để biết chế ngự lòng tham và đón nhận những niềm hạnh phúc bình dị và quý báu của cuộc sống tự do. Hạnh phúc ở rất gần bạn, đó là khi bạn sống hết mình trong cuộc sống hiện tại với gia đình, bạn bè và công việc mà bạn yêu thích.